ần 1, chương 7. Ngày 11 tháng 10, 8 giờ 04 phút sáng. Oslo, Na Uy. iva Karsen ngắm tòa nhà từng bị tấn công phía bên kia vịnh Fjord. Ông thích thời tiết khắc nghiệt cũng như đón chào thời khắc giao mùa khó chịu từ thu sang đông. Mưa băng và gió tuyết đã bao phủ đêm đông lạnh giá. Mỗi buổi sớm đều có sương giá chào đón. Ngày lúc này đây, Ông cũng đã cảm nhận được cái xét lạnh bút trên gỏ má khi sờ tay lên các nền đá cổ trong khi nhìn ra ngoài không cửa sổ. Ông cho bảo vệ canh gác trên tầng thượng của Tháp Múc. Đây là điểm cao nhất của pháo đài Arkenchus, một trong những dấu ấn nổi bật nhất của thủ đô Oslo. Công trình kiến trúc bằng đá đổ sộ này được vua Hakon đệ ngũ cho xây dựng lần đầu ở cảng phía đông vào thế kỷ 13. để bảo vệ thành phố. Theo thời gian, nó được gia cố thêm bằng các hào, thành lũy và tường có lỗ châu mai. Tháp Múc, nơi ông đang đứng đây, được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 16 sáu. Khi tiến hành lắp đặt thêm súng thần công vào hệ thống phòng thủ của pháo đài và thành trì, Iva duỗi thẳng người, một tay thả lỏng trên một trong những khẩu súng cổ. Lớp sắt lạnh gợi ông nhớ đến nhiệm vụ của mình. Không chỉ là bảo vệ cho đất nước này mà cho cả thế giới nữa. Đó là lý do ông chọn pháo đài cổ này làm nơi chiêu đãi hội nghị về lương thực quốc tế của tổ chức UNESCO năm nay. Đây sẽ là pháo đài phù hợp cho việc chống lại giai đoạn khó khăn hiện thời bao trùm lấy họ. Có một tỷ người đang đối mặt với nạn đói trên toàn cầu và ông biết đó chỉ mới là bước khởi đầu. Hội nghị này rất quan trọng đối với thế giới. và cả công ty của ông nữa. Veritas International. Ông sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở mục tiêu của mình, không phải là những chuyện đã xảy ra ở châu Phi, cũng không phải là sự việc đang diễn ra ở thủ đô Washington DC. Mục tiêu của ông là sống còn cho an ninh thế giới, chứ không phải là của cải cho riêng bản thân mình. Trở lại thời điểm năm 1802, khi đó Oslo vẫn còn được gọi là christiania hai anh em nhà knut và arthur kaochen đã sáp nhập công ty khai thác gỗ với nhà máy thuốc súng để tạo nên một tập đoàn bá chủ sự giàu có của họ đã trở thành truyền thuyết cất nhắc họ thành ông trùm thật sự của nền công nghiệp này nhưng ngay cả lúc đó thì họ cũng đã có những nghĩa cử đẹp với tài sản khổng lồ của mình họ xây trường học bệnh viện nâng cấp cơ sở hạ tầng của quốc gia Và quan trọng nhất là tài trợ cho việc cải tiến trong đất nước phát triển nhanh chóng vượt bậc này. Đó cũng chính là lý do họ đặt tên công ty mình là Viettus. Xuất phát từ chữ Latin, via có nghĩa là lối đi, còn vita có nghĩa là cuộc sống. Đối với anh em nhà Karshen, thì Viettus là lối đi cuộc đời. Nó là hình ảnh thu nhỏ cho niềm tin của họ. Chính là mục tiêu cuối cùng của nền công nghiệp là cải tạo thế giới và sự sung túc chỉ bền vững khi đi đôi với trách nhiệm và Iva cũng dự định kế thừa di sản đó mở rộng ra khỏi Na Uy. Chuyện lưu truyền rằng gia phả nhà Kargen bắt đầu từ những người khởi thủy gốc Viking kinh đầu tiên mà có nguồn gốc thân thích với những người Idrasin nằm trong phả hệ của tổ tiên người Na Uy. Nhưng Iva biết rằng những giải thích này chỉ là những chuyện kể đầy màu sắc. do ông bà kể lại, rồi truyền từ đời này sang đời khác mà thôi. Dù sao đi nữa, thì Iva cũng rất tự hào về dòng dõi gia đình mình với truyền thuyết gốc Viking giàu có của Na Uy. Ông rất sẵn sàng đón nhận sự so sánh. Chính những người Viking đã thật sự khai phá về phương Bắc, dòng tàu mũi rồng băng qua châu Âu và Nga, đến cả châu Mỹ. Thế thì tại sao Iva Carsen lại không tự hào được chứ? Với lợi thế ở trên cao vút, của ngọn tháp múc ông có thể quan sát các đám mây đen giăng ngang bầu trời chắc sẽ có mưa vào giữa buổi sáng rồi mưa tuyết vào ban trưa và sẽ là đợt tuyết rơi thực sự lần đầu vào buổi tối năm nay tuyết rơi sớm cũng là một dấu hiệu khác cho thấy thời tiết biến đổi khi thiên nhiên nổi giận trước những hành động phá hoại của con người thải ra các độc tố ứ động và mức carbon tăng cao mặc cho người khác nghi vấn về sự nhúng tay của con người vào sự nóng lên toàn cầu này, do Iva sống trên mảnh đất băng giá này nên ông biết rõ sự thật. Những mảnh băng tuyết và tầng băng vĩnh cửu đang trong quá trình tan chảy với mức độ kỷ lục. Năm 2006, diện tích băng tuyết ở Na Uy đã lùi nhanh hơn chưa từng thấy. Thế giới đang biến đổi, đang tan chảy trước mắt ông. Ai đó phải đứng ra bảo vệ loài người. Dù cho đó có là một người gốc Viking tàn ác đi nữa. Ông nghĩ với nụ cười mỉm trên môi Ông lắc đầu vì suy nghĩ vớ vẩn của mình Đặc biệt là ở độ tuổi của ông Thật lạ là càng lớn tuổi thì lịch sử càng tăng giá trị trong tim họ Chẳng mấy chốc Eva sẽ bước sang tuổi 65 Và dù cho mái tóc đỏ của ông đã chuyển sang màu tiết trắng từ lâu Nhưng vẫn còn để bờm sờm đến tận vai Ông cũng vẫn duy trì thể lực với bài tập thể dục mạnh mẽ hàng ngày Nào là dốc sức trong nhà sông hơi Và rồi cả ra ngoài trời giá lạnh Như việc sáng nay Ông leo đường dài lạnh lẽo Để lên đến tận đỉnh này Nhiều năm qua Lịch trình như vậy đã tôi luyện cơ thể ông rắn chắc Da rẻ hồng hào Ông kiểm tra đồng hồ Tùy hội nghị của UNESCO Ngày mai mới chính thức bắt đầu Nhưng ông vẫn còn phải tham dự Vài cuộc họp của tổ chức nữa Khi cơn bão quét qua vị phiô Eva đi xuống tháp. Ông cần xem qua quá trình chuẩn bị ở sân nhỏ dưới kia. Dù trời sắp mưa, nhưng người ta vẫn đang chuẩn bị giàn tre và bàn ghế. May thay, đa số các cuộc hội đàm và diễn thuyết sẽ diễn ra trong các phòng lớn ở tầng trên và đại sảnh của lâu đài Arkeshut. Thậm chí nhà thờ pháo đài Trung Cổ cũng sẽ là nơi tổ chức hàng loạt các buổi hòa nhạc ban đêm, bao gồm các nhóm hát thánh ca từ khắp thế giới hội tụ về đây. Ngoài ra, bảo tàng quân đội liên kết với pháo đài, bảo tàng lực lượng vũ trang và bảo tàng kháng chiến naui y đã sẵn sàng chào đón các đoàn tham quan. Tại các tầng dưới nữa của lâu đài, tại đây sẽ có người hướng dẫn khách tham quan các hầm tù cổ xưa và lối đi bí mật, kể những câu chuyện về ma quỷ và phù thủy đã từng ám ảnh pháo đài u ám này. Dĩ nhiên, sự thật về tòa lâu đài Akashut đúng là đáng khiếp sợ như vậy. Trong thế chiến thứ hai, quân đội Đức đã chiếm đóng tòa pháo đài này. Đã có rất nhiều công dân Na Uy bị tra tấn và giết hại ở đây. Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta đã tiến hành xét xử tội ác chiến tranh với việc hành quyết những tên phản bội khét tiếng, cũng như bọn thù địch Wittkuhl hợp tác với Đức Quốc xã. Xuống đến chân tháp, Yva bước vào trong sân. Vừa đặt chân ra khỏi không cảnh cổ xưa để bước vào không cảnh hiện tại, Ông đã không để ý người đàn ông bụng to tròn đang đứng chặn lối cho đến lúc hắn ta đứng trước mặt ông. Iva nhận ra ngay đó là Antonio Garven, vị tổng thư ký lâm thời của câu lạc bộ thành Roma này, tỏ ra không hài lòng lắm. Nhưng Iva biết lý do của việc này, ông mong sẽ tránh được người này trong một vài giờ nữa nhưng đã không thể nào kéo dài hơn. Hai người đàn ông đã chính thức đối đầu nhau. Kể từ khi Eva gia nhập vào hàng ngũ tổ chức, câu lạc bộ thành Roma là một nhóm chuyên gia cố vấn quốc tế tập hợp các nhà công nghiệp, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo trên thế giới và ngay cả hoàng gia. Từ khi ra đời vào năm 1968, nó đã phát triển thành một tổ chức bao gồm 30 quốc gia dài khắp Nam Châu. Mục tiêu chính của tổ chức này là nhằm tập trung sự chú ý vào các vấn nạn toàn cầu tối quan trọng có thể đe dọa đến tương lai. Cha của Iva là một trong những thành viên sáng lập. Sau khi cha ông qua đời, Iva tiếp nhận chức vụ và khám phá ra rằng câu lạc bộ thành Roma rất phù hợp với tính cách cũng như nhu cầu của mình. Những năm vừa qua, ông liên tục thăng tiến và đã lên nắm vị trí lãnh đạo. Từ đó, Antonio Gravan cảm thấy bị đe dọa. Suốt mấy tháng qua, ông ta đã không ngừng khiêu khích Iva Tuy vậy, Eva vẫn tỏ thái độ nồng nhiệt đón tiếp À, Antonio, tôi không có nhiều thời gian cho lắm Vậy tại sao anh không đi cùng tôi nhỉ? Antonio theo sau ông khi ông bước tiếp qua khoảng sân Anh sẽ dành thời gian ra thôi, Eva ạ Năm nay, tôi đã cho phép hội nghị diễn ra ở Oslo này Vậy nên ít nhất, anh phải quan tâm thích đáng đến đề nghị của tôi chứ? Iva vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Raven không hề giúp đỡ gì cả, mà còn chống lại Iva trên mỗi bước ông đi. Hắn muốn tổ chức hội nghị năm nay ở Zurich, nơi đặt trụ sở của văn phòng thư ký quốc tế mới của câu lạc bộ. Nhưng Iva đã khéo léo vận động vị tổng thư ký này chuyển địa điểm tổ chức hội nghị sang Oslo. Chủ yếu là do Iva đã sắp đặt chuyến tham quan đặc biệt vào ngày cuối cùng của hội nghị. Chuyến tham quan này. chỉ dành cho bậc lãnh đạo cấp cao nằm trong ban tổ chức hội nghị với tư cách là tổng thư ký của câu lạc bộ thành roma antonio nhấn mạnh tôi cho là mình chỉ thích hợp tác tùng các khách vip đến từ spitbergen thôi tôi hiểu chứ nhưng e rằng không thể antonio ạ anh cũng biết tính chất nhạy cảm của nơi chúng ta đến mà nếu chỉ có tôi thôi thì dĩ nhiên sẽ rất hân hạnh có anh cùng đi. nhưng đó lại là do chính phủ Na Uy giới hạn số khách đến Svalbard. nhưng mà khi Antonio cố tìm lý lẽ tranh luận thích hợp, tham vọng lộ rõ trên khuôn mặt của ông ta, Eva mặc kệ. Viator đã phải chi ra một món tiền khá lớn để sắp xếp một phi đội máy bay phản lực chờ đoàn hội nghị đến hòn đảo Spitsbergen xa xôi của Na Uy nằm trên biển Bắc Cực. mục đích của chuyến đi là để bí mật tham quan hầm các chữ hạt giống toàn cầu Svandar, ngân hàng giống khổng lồ dưới đất được xây dựng để lưu trữ và bảo quản hạt giống trên khắp thế giới, đặc biệt là hạt giống vụ mùa. Nó được trôn vùi dưới nơi đóng băng quanh năm và không giấu chân người để phòng khi có thảm họa toàn cầu, thảm họa tự nhiên hay đại loại thế. Nếu như việc này được bảo mật, thì các hạt giống đông cứng được trôn vùi kia. sẽ được bảo quản cho một thế giới tương lai đó là lý do khiến svanpa được mệnh danh là hầm tận thế nhưng tôi cho rằng trong chuyến đi như vậy antonio tiếp tục nói bàn lãnh đạo câu lạc bộ thành roma đều phải tham gia ngày nay an ninh lương thực là một vấn đề sống còn cơ mà iva cố không chớp mắt ông biết tham vọng của antonio graven không dính dáng gì đến an ninh lương thực cả mà chỉ là khát vọng muốn sát cánh với các nhà lãnh đạo thế giới thế hệ tiếp theo thôi anh nói đúng về vấn đề an ninh lương thực iva thừa nhận thật sự thì chủ đề đó cũng chính là trọng tâm trong bài diễn thuyết của tôi iva dự định sẽ dùng nguyên tắc chủ đạo của mình để chuyển nguồn lực của câu lạc bộ này sang một hướng mới đã đến lúc cần hành động thực sự rồi Tuy vậy, ông đã đọc được ý đồ đen tối của Antonio Giọng điệu giận dữ đã thay cho lối nói nịnh nọt của hắn Bàn về bài phát biểu của anh đi Antonio cau có nói Tôi đã có một bản nháp và cũng đọc rồi Eva dừng lại rồi quay sang hắn Anh đọc bài phát biểu của tôi ư? Không ai được biết nội dung mà Anh lấy được từ đâu chứ? Antonio phẩy tay, phớt lờ câu hỏi. Không quan trọng, điều đáng bàn là anh không thể diễn thuyết như vậy mà lại mong chờ đại diện cho câu lạc bộ thành Roma. Tôi cũng đã đặt vấn đề này với vị đồng chủ tịch Bolta. Ông ấy đã đồng tình với tôi. Bây giờ chưa phải là lúc lan truyền cảnh báo về sự suy sụp của thế giới sắp xảy đến. Điều đó... điều đó thật tác trách. Máu nóng đốt cháy sự lạnh lẽo trên mặt Eva. Vậy khi nào mới đến lúc? Ông hỏi vừa nghiến răng lại. Khi thế giới này chìm vào hỗn loạn và 90% dân số đã chết hết à? Antonio lắc đầu. Đó là điều tôi đang định nói đây. Anh sẽ biến câu lạc bộ thành một trò hề và mong chờ tận thế tới vậy. Chúng tôi sẽ không chịu đựng nữa. Chịu đựng ư... Trọng tâm bài phát biểu của tôi xuất phát từ báo cáo do chính công lạc bộ phát hành mà. Ừ, tôi biết vậy chứ. Các giới hạn phát triển. Anh đã trích dẫn đủ nhiều trong bài nói rồi. Nên nhớ nó đã được viết vào năm 1972. Nhưng nó vẫn còn rất hợp thời. Bản báo cáo phát thảo chi tiết về sự sụp đổ mà cả thế giới đang cố tìm cách ngăn chặn. Eva đang nghiên cứu rất kỹ. Các giới hạn phát triển. Cũng như vẽ ra biểu đồ và dữ liệu Báo cáo này xây dựng kiểu mẫu tương lai của thế giới Mà ở đó Dân số vẫn tiếp tục tăng theo cấp số nhân Trong khi sản xuất lương thực Chỉ tăng theo cấp số cộng mà thôi Cuối cùng Dân số sẽ vượt xa khả năng sản xuất ra lương thực Để đáp ứng nhu cầu của chính họ Dân số sẽ tăng đến mức đỉnh điểm Và thậm chí vượt xa hơn Một khi điều đó xảy ra Thì theo sau sẽ là sự hỗn loạn Đói kém Chiến tranh Sau cùng sẽ là sự diệt vong của loài người Ngay cả mô hình bảo thủ nhất Cũng cho thấy 90% dân số thế giới cuối cùng Sẽ phải chết Nghiên cứu đã được tiến hành Tại các nơi khác nhau Với các kết quả tàn khốc tương tự Antonio nhún vai Xua đi toàn bộ vấn đề Eva co nắm tay Và tiến lại gần đấm vỡ mũi hắn Bài diễn thuyết đó Antonio nói không màng đến nguy hiểm. Kiểm soát dân số triệt để là điều mà anh đang chủ trương đó à? Điều đó sẽ chẳng bao giờ được ủng hộ hết. Người ta phải ủng hộ chứ. Ivan tranh cãi. Chúng ta hẳn không có cách nào né tránh điều sắp xảy ra đâu. Thế giới đã tăng từ 4 tỷ lên 6 tỷ người chỉ trong vòng 2 thập niên và không có dấu hiệu nào cho thấy sự sụt giảm. 20 năm nữa, dân số sẽ là 9 tỷ người và đó là thời điểm thế giới Sẽ lâm vào tình trạng thiếu đất canh tác Khi sự ấm dần lên toàn cầu Bắt đầu tàn phá dữ dội Và đại dương của chúng ta sẽ biến mất Chúng ta sẽ chạm đỉnh đó Nhanh hơn ta tưởng Eva nắm lấy cánh tay của Antonio Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận Tuy nhiên Chúng ta có thể làm dịu tác động của nó Bằng cách lên kế hoạch ngay từ bây giờ Chỉ có một cách để tránh sự sụp đổ toàn cầu Đó là từng bước và kiên quyết hạn chế sự phá hủy hệ sinh thái của loài người trên hành tinh này trước khi chạm đến ngưỡng đó. Tương lai của con người là phụ thuộc vào biện pháp đó. Chúng ta sẽ dàn xếp ổn thỏa thôi." Antonio nói. "Hay anh không có lòng tin vào nghiên cứu của mình? Không phải thực phẩm biến đổi gen mà công ty anh nắm giữ quyền sáng chế được cho là sẽ mở rộng sang vùng đất mới và tạo ra sản lượng lớn hơn hay sao?" nhưng thậm chí có như vậy thì cũng chỉ đổi được một ít thời gian mà thôi antonio liếc nhìn đồng hồ nói tới thời gian mới nhớ tôi phải đi đây tôi đã nhắn lại thông điệp của Bauta rồi đấy nếu anh muốn nói về nguyên tắc chủ đạo thì anh phải chỉnh sửa lại bài phát biểu theo đó iva nhìn theo người đàn ông lướt đi về phía chiếc cầu bắc qua lối vào kiskegata đứng lại trong sân Eva sững người như cơn mưa phùn giữa trời Điểm báo đầu tiên về trận đại hùng thủy sắp tới Ông để cho những giọt nước lạnh giá Đông cứng nhịp đập tim mình Ông sẽ trình bày vấn đề này Với ngài đồng chủ tịch câu lạc bộ sau đó Có lẽ ông nên bình tĩnh tận dụng sự khéo léo Và tốt hơn là nên nhẹ nhàng đặt tay lên bánh lái Để leo lái số phận thế giới này Bình tĩnh lại và cương quyết hơn Ông băng tiếp qua sân, hướng về khu vực nhà thờ Arkansas, có cửa sổ chạm trổ hoa hồng to đùng. Ông đã đến trễ cuộc họp. Trong câu lạc bộ này, Eva đã tập hợp những nhân vật có cùng khuynh hướng với mình, những người có khả năng ra quyết định dứt khoát và kiên định với lý lẽ của mình. Trong khi Antonio và hai vị đồng chủ tịch có thể chỉ là bù nhìn trong tổ chức, thì Eva Coxen và nội khác của ông có tầm ảnh hưởng nhất định. Tổ chức lồng ghép trong tổ chức Một trái tim sắt đá Cùng nhịp đập với hy vọng của hành tinh Bước vào nhà thờ Eva thấy mọi người đã tụ họp đông đủ Ở gian giữa những bức tường gạch nhỏ bên trong Những chiếc ghế được đẩy hết sang một bên Và sân khấu hát thánh ca Đã được dàn dựng ở góc trái của gian thờ Mấy cánh cửa sổ uốn cong hắt ánh sáng u ám Trong khi trúc đài treo đèn mạ vàng thấp sáng Như góp phần thêm sự chào đón sơ sài Mấy khuôn mặt xoay sang nhìn Khi Eva bước vào Tất cả có 12 người Đây chính là những tay quyền lực thật sự Phía sau câu lạc bộ Các nhà lãnh đạo trong nền công nghiệp Những nhà khoa học đạt giải Nobel Các đại diện chính phủ Từ các quốc gia chủ chốt Thậm chí có một ngôi sao Hollywood Có lý lịch đáng nể Cũng chú ý và ủng hộ tiền cho tổ chức này Mỗi người hướng đến một mục tiêu cụ thể Ngay cả người đàn ông đến gần Eva lúc này Mặc bộ lễ phục màu đen Cũng có bộ mặt đáng sợ Chào Iva, Người này nói và chia tay ra bắt Thượng nghị sĩ Gopman Xin thành thật chia buồn với mất mát của ông Chuyện đã xảy ra ở Mali Lẽ ra tôi nên bảo đảm an ninh khu trại nhiều hơn Đừng tự trách bản thân như vậy Vị thượng nghị sĩ nắm chặt vai của Iva. Jackson biết có nguy hiểm, nhưng nó vẫn rất tự hào được tham gia vào một dự án quan trọng như vậy. Dù cố yên lòng, nhưng ngài thượng nghị sĩ rõ ràng không thoải mái với chủ đề này, vẫn còn thương tiếc về cái chết của con trai mình. Nhìn từ xa, hai người đàn ông kia trông cứ như là anh em. Sebastian Cobman đứng cao gần bằng Iva, nhưng mái tóc bạc của ngài thượng nghị sĩ Đã được trải gọn gàng Còn lễ phục thì xếp ly ngay ngắn Eva rất ngạc nhiên Thấy ông ta ở đây Nhưng có lẽ ông không nên có mặt Ngày xưa German tỏ ra rất kiên quyết Trong quyết định của mình Ngài thượng nghị sĩ người Mỹ này Đã có công trong việc mở rộng nghiên cứu Về nhiên liệu sinh học Và phát triển tại các nước phương Tây Hội nghị này rất quan trọng Đối với vấn đề của ông Hơn nữa, kỳ bầu cử sắp tới ông sẽ dành thời gian để than khóc cho con trai của mình sau vậy tuy thế iva hiểu được nỗi đau của người đàn ông này mới bước sang tuổi ba mươi thì ông đã mất đi người vợ và đứa con mới sinh rồi sau đó thảm kịch quay lại gần như muốn đốn ngã ông ông đã không tái hôn nữa chúng ta bắt đầu được chưa ngài thượng nghị sĩ vừa hỏi vừa quay bước đi vâng chúng ta nên bắt đầu thôi chúng ta có nhiều việc phải bàn đây. tốt. khi thượng nghị sĩ tập trung mọi người về phía băng ghế chờ. Iva liếc nhìn phía sau lưng ông ta. ông không hề có cảm giác cắn rứt lương tâm. vía có nghĩa là lối đi cuộc đời mà. và đôi khi con đường này gập ghềnh trông gai, cần có sự hy sinh mới đến đích được. như cái chết của Jackson Goman chẳng hạn. chính vì nghe theo lệnh của Iva. Chàng thanh niên đã bị sát hại Một sự mất mát tang thương Nhưng ông không thể nào hối tiếc VTC nào Phần 1 Chương 8 Ngày 11 tháng 10, 8 giờ 14 phút sáng Roma, Ý Họ chỉ còn vài giây nữa thôi Những vị khách không mời mà ông chủ khách sạn cảnh báo đang lên tới Ray không hề muốn nắn đá ở đây khi chúng đến Anh dẫn mọi người chạy vội xuống hành lang Về phía lối thoát hiểm tránh hỏa hoạn của khách sạn Nó chỉ ở lanh quanh góc tường nào đó trong phòng của anh Đến bên cửa sổ, anh giật mở nó ra và bước sang bên nhường cho Rachel. Xuống đi! Anh ra lệnh. Chạy trốn ngay đi! Rachel trèo qua cửa rồi xuống theo cái thang sắt. Tiếp đến Gray chỉ vào cô Waski, thích vào ngực anh ta căn dặn. Bảo vệ cô ấy! Không phải dặn đi dặn lại như vậy đâu! Anh ta đáp lời và theo sau. Se đứng cách đó hai bước trên hành lang. Chân mở rộng, cánh tay dơ ra, tay cầm khẩu súng Six shooter màu đen. Cô giữ nó hướng về phía cuối hành lang. Cô còn vũ khí nào nữa không? Anh hỏi. Tôi đã giấu nó hết rồi, đi thôi. Phía cuối hành lang vọng đến những giọng nói ồn ồn cùng với tiếng cọt kẹt của sàn gỗ. Bọn sát thủ đã lên đến tầng này và đi về hướng phòng của họ. Cách bố trí xoắn của khách sạn có lẽ đã cứu mạng họ, cho họ đủ thời gian để trốn thoát cuộc phục kích, nhưng không còn gì hơn. ray dựa lưng vào cửa sổ và cúi đầu len qua. Ceyran tiếp bước, không cần nhìn lại, cô bước lùi gọn gàng qua cánh cửa mở, không hề rời mắt phòng thủ từ phía hành lang. Rachel và kowaski đã xuống đến nơi. Họ ở ngay tầng bên dưới thì chợt có loạt đạn bắn lên. Ray không nghe tiếng nổ nhưng anh nhận ra tiếng vèo bật nảy ra và luồng bụi gạch văng ra từ tường. Kowalski chửi rủa rồi kéo Rachel ra sau lưng mình và bắt đầu rút lui theo lối thoát hiểm ban nãy. Gray phát hiện ra những tên nã súng đang nửa lấp ló phía sau thùng rác. bọn đáng khinh đó đã phong tỏa lối ra. Xe Chan bắn trả. Tay súng thuộc người né nhưng súng của cô không có bộ phận giảm thanh, luồng âm thanh làm chói tai Gray. và chắc hẳn đủ lớn để bọn sát thủ bên trong nghe thấy chạy lên nóc nhà ngay anh ra lệnh kẻ bắn tỉa bên dưới nã súng loạn xạ theo gót họ trốn chạy nhưng xê chan vẫn kiềm chặt hắn ta rồi khung sắt của lối thoát hiểm đã giúp bao bọc họ may thay họ không phải chạy xa hơn nữa khách sạn này chỉ có năm tầng lầu lên đến tầng thượng gray dồn mọi người ra phía rìa mái nhà Ray nhìn khắp lượt bãi phân chim bồ câu, ống thông hơi và thiết bị làm nóng lạnh được phun màu graffito. Họ cần phải tìm đường khác để xuống. Ngay lúc này, anh đã nghe được tiếng giày nện mạnh lên rào sắt của lối thoát hiểm. Bọn chúng đang đuổi theo sau. Ray chỉ về phía xa của khách sạn. Có một tòa nhà kề bên. Đó là một khách sạn thấp hơn ở đây. Họ phải thoát khỏi đây hay ít nhất là tránh khỏi tầm lửa đạn trực tiếp. họ chạy nhanh đến bức tường thấp ngăn đôi hai tòa nhà ray chạy đến trước rồi nhoài người ra xem có một cái thang bằng kim loại quét vôi gắn bên phía khách sạn dẫn lối xuống mái nhà kế bên đi thôi rachel lăn mình qua rìa rồi bỏ xuống thang ngang kowaski không chần trừ chờ tới lượt mình đã nắm lấy rìa bức tường bám chặt mấy đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng đáp xuống Anh chạm lưng lên mái nhà lợp nhựa giấy bên dưới. Có tiếng súng nổ làm Gray quay lại nhìn. Một cái đầu đeo mặt nạ đen nấp phía dưới chỗ thoát hiểm ở phía xa kia. Bây giờ hoặc không bao giờ, DC. Se chan cảnh báo. Cô ta bắn hai phát nữa, ngăn không cho bất cứ kẻ nào khác xuất hiện. Nhân lúc được bảo vệ, Gray trượt trên rìa mái nhà, túm lấy cái thang mà không mang đến tay vịn. như một người lính cứu hỏa đang lâm vào thế bí anh trượt xuống theo chiều dài thang nhiều tiếng súng vang vọng phía trên khi chân anh chạm mái bên dưới anh ngước nhìn lên xe chan bay qua tường và một tay chớp lấy cái thang tay kia vẫn giữ chặt súng còn ám khói do vội vã cô ta đã tuột mất nấc thang đầu tiên và thình lình ngã xuống cô ta cố lần nữa bỏ súng xuống và với tay ra mấy đầu ngón tay cố nhoài ra Súng của cô ta rơi đập mạnh xuống gần mấy ngón chân Gray Cú với nắm trong phút chốc đã thất bại Cô ta rơi xuống Gray nhào tới đỡ phía dưới cô ta Cô ta rơi phịch xuống vòng tay của anh Cú đỡ làm anh khuỵu xuống Nhưng đã bắt được cô ta Hơi choáng, cô ta thở gấp Tay nắm chặt cổ tay của Gray kowaski nhặt lại súng cho cô ta Và đỡ hai người đứng dậy Sechan bật mạnh ra khỏi tay Gray, hơi loạn choạng rồi cũng đứng vững lại. Quay người sang, cô lẹ làng giật lấy khẩu súng khỏi tay Kowalski trước khi anh kịp phản ứng. "Này." Kowalski nhìn xuống bàn tay trống không của mình, như thể cây súng đã phản bội anh vậy. "Có một lối thoát hiểm khác ở đây này." Rachel gọi họ lại, đôi mắt cô long lanh nhìn giữa Gray và Sechan trong một lúc. tất cả đều vội chạy đến phía trên lối thoát hiểm nấp mình sau một lỗ thông gió to đùng họ bắt đầu nhanh chóng leo xuống nhảy cách quãng lối thoát hiểm hỏa hoạn này dẫn xuống một lối nhỏ khác như vậy họ sẽ có thêm thời gian để thở nhưng ray biết tòng mẹ lưới bùa vây họ xung quanh khách sạn này chắc chắn đã được mở rộng vậy nên họ phải nhanh chóng thoát khỏi trước khi bị bao vây hoàn toàn ở cuối lối đi này là một con đường mờ Họ đi về phía đó, vì không có cách nào để nhận diện bọn sát thủ nên họ vẫn còn trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Họ có thể tình cờ chạm mặt một trong số chúng mà không mảy may hay biết. Họ phải tìm cách ra khỏi khu vực này, ra khỏi cả thành phố này nữa. Gray liếc sang hỏi từ Rachel đến Seachan. Có ai có xe không? Em có, Rachel trả lời, nhưng nó đậu ở góc đường gần khách sạn. anh lắc đầu thật nguy hiểm nếu quay lại đó mà có thể các con đường đã chuyển thành bãi đậu xe do kẹt xe buổi sáng nên chiếc xe của cô có lẽ chẳng giúp ích gì được có tiếng lầm bầm ở phía bên trái anh báo hiệu có nguy hiểm gray nhảy lùi lại khi một tay đua tăng tốc vượt qua đám xe cộ chật ních gần như muốn leo lên lề đường nhỏ hẹp kowaski là người chậm chân thứ hai kẻ này gần như va vào anh dường như chỉ muốn phá bĩnh người khổng lồ này. đồ con lừa, Kniviel. Kowalski dùng hai tay đẩy kẻ này ra khi hắn chạy ngang. gã cầm lái bay ra khỏi chỗ ngồi. chiếc xe máy đã đâm vào một chiếc xe hơi đang đậu và ngã nhào sang bên. một tay lái xe máy thứ hai do không thấy cuộc đụng độ và đang chạy theo cùng lối nên không tránh kịp. hắn ta buộc phải bỏ tay lái và trượt dọc theo lề đường. Sê-chan liếc nhìn Gray rồi nháy mắt. Khá đó, anh khẽ trả lời cô ta. Sê-chan đến bên chiếc xe đầu tiên, còn Gray tiến lại chiếc thứ hai. Họ cần phương tiện di chuyển. Khẩu súng của Sê-chan dập tắt mọi lời phản nàn từ tay lái đầu tiên. Nhanh chóng bước theo, Rachel rượt theo Gray. Cô chìa ra thẻ làm việc của mình, dơ cao lên, vừa hết lớn bằng tiếng Ý, ra vẻ đầy mệnh lệnh. Thế là tay lái thứ hai Lùi khỏi chiếc xe bị đổ của mình Ray chỉnh lại chiếc xe Rồi đạp mạnh chân để khởi động Rachel leo lên phía sau Khẽ vòng một tay ôm lấy eo của anh Xe chàn cũng đã leo lên chiếc xe kia Cô vẫn đứng tại chỗ Trần trừ không biết nên làm gì Xe chàn vỗ nhẹ phần ghế ra Phía sau mình ra hiệu Chắc cô sắp chơi khăm tôi nữa chứ gì Anh ta nói Tôi không ngồi sau ai bao giờ nhé Se chan vẫn cầm khẩu súng six hour trong tay cô búng nó xoay vòng rồi hướng gáy súng về phía kowaski cô không thể cầm lái và bắn cùng một lúc được hành động này như thể quăng xương cho một chú chó vậy kowaski không thể cưỡng lại anh ta cầm lấy súng và leo lên băng sau còn hơn vậy nữa chứ họ khởi hành khi tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên từ xa Ray chạy dẫn đầu Anh ngoặt xe tới lui trong đám xe cộ đông đúc, men dọc theo những chiếc xe hơi đang bò chậm chậm, rồi lắt léo qua mấy chiếc xe đạp. Rachel hét lớn vào tai anh để chỉ đường, dẫn họ tới đường phố lớn hơn và cũng đỡ kẹt xe hơn. Họ từ từ tăng tốc độ. Nhưng họ vẫn chưa đi xa, có tiếng thắng gấp làm Gray chú ý nhìn lại. Phía sau họ là một chiếc Lamborghini màu đen lao ra từ bên vệ đường. phụt khói thẳng về phía xe và kowaski một bóng người khoác áo đen nhảy ra khỏi ô cửa hành khách của chiếc xe hơi thể thao rồi nhấc một thứ vũ khí có nòng súng dày lên vai mình hắn ta nhắm thẳng chiếc xe mục tiêu gray nhận ra đó là súng phóng liệu m ba mươi hai xe cũng biết vậy cô ta hạ thấp người xuống và tăng tốc nhưng trong dòng xe cộ đông nghẹt như vậy không còn lối nào để chạy nữa mục tiêu đã vào tầm ngắm Tay súng bắt đầu nã đạn 2 giờ 22 phút sáng Washington DC Mốc ngồi chờ với cát ở văn phòng của cô Trong trụ sở Sigma Họ cùng nằm dài ra chiếc ghế sofa bọc ra Mốc ôm cát trong lòng Yêu thích hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của cô Sự mềm mại của những va chạm Tuy trụ sở Sigma có một chuỗi các phòng có giường ngủ nhưng họ không tài nào chợp mắt cho đến khi có tin tức từ ngay lẽ ra anh nên ở đó với anh ấy mốc lẩm bẩm đã có cô Waski rồi mà mốc liếc nhìn vợ được rồi cô đồng tình điều đó có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn nhưng chúng ta chưa biết chắc có chuyện gì xảy ra mà anh ấy đã không trả lời máy cát cuộn mình sát người anh hơn Anh ấy đang gặp Rachel mà anh Cô nói và nháy mắt Bỏ lửng ngụ ý Mốc không muốn nghe kiểu giải thích như vậy Một khoảng lặng dài Mỗi người miên man trong suy nghĩ của riêng mình Penter đang cố gắng tiếp tục liên lạc Với bên kia Để xem có chuyện gì xảy ra ở Roma không Cát cũng tiếp tục điều tra Về vụ đánh bom ở Vatican Cô đang chờ bản báo cáo tổng quát Từ Interpol gửi đến Thời khắc yên lặng này chỉ đánh dấu sắp bắt đầu cơn bão tuy vậy mốc đã làm hết khả năng có thể anh đưa tay chạm vào bụng vợ cô đưa tay ôm lấy tay anh những ngón tay đan vào nhau có thích hợp để nghĩ đến một đứa con trai không em anh hỏi cô lấy tay còn lại vờ đánh vào chân anh ừ mốc ôm siết lấy vợ trêu ghẹo nhưng có đứa con trai Thì sẽ có người để anh cùng chơi trốn tìm Chơi bắn vòng Rồi câu cá nữa Cát trở mình Thở dài rồi nếp vào lòng anh Anh cũng có thể chơi những trò đó với con gái vậy Gã heo phân biệt giới tính à Em gọi anh là chú heo gợi cảm hả Là phân biệt giới tính Mà thôi đừng quan tâm Anh nhòi người xuống rồi hôn lên môi vợ Anh thích chú heo gợi cảm hơn Cô lầm bầm gì đó trên môi mốc không thể đoán ra cô nói gì nhưng một lúc sau thì im lặng hoàn toàn. chợt có tiếng gõ cửa phá bĩnh họ. Họ buông nhau ra rồi đứng dậy. Cát đứng lên và đi về phía cửa lấy tay vuốt phẳng nếp đồ. Cô liếc nhìn lại mốc như đây đều là lỗi của anh vậy. Cát mở cửa ra thấy Penter đang đứng bên ngoài. Chị Huy Penter ngắt lời cô Mà chỉ về phía cuối hành lang Tôi đang trên đường tới trung tâm vệ tinh Chúng ta gặp rắc rối ở Roma rồi Mốc đứng bật dậy Ray phải không? Còn ai vào đây? Penter đi tiếp về phía cuối hành lang 8 giờ 21 phút sáng Roma, Ý Chiếc Lamborghini Lái thẳng đến chiếc xe mục tiêu Ray không thể làm gì được Cùng lúc đó Tay súng nhả đạn Kowalski bắn trả điên cuồng Về phía chiếc xe hơi Kính chắn gió bị dạn nứt, Chiếc xe khẽ rung bánh Đủ để đánh lạc hướng mục tiêu Lúc tay súng sắp bóp cò Một vệt khói xoắn bay ra từ họng súng phóng lựu đạn Sượt qua đầu Kowalski Rơi xuống mặt đường Nó bay trúng góc tòa nhà Ở giao lộ kế tiếp Khói, lửa và gạch văng ra mụ mịt Những khách bộ hành hoảng sợ chạy toán loạn xe cộ đâm vào nhau ở giao lộ ở phía trước gray đã đến được giao lộ đầu tiên anh vượt qua đám hỗn loạn giật mạnh và lái xe băng qua mới hỗn tạp khói đạn tìm bất cứ kẽ hở nào để thoát thân se và kowaski cũng rút ngắn khoảng cách phía sau họ chiếc lamborghini bị đám xe cộ ngáng đường lách chạy cả lên lề đường nó tăng tốc không màng đến khách bộ hành trên đường ngay khi qua khỏi giao lộ thì đường đã trống ray tăng tốc và lao vút trên đường xe vẫn theo sát cánh phải ray rachel hét vào tai anh cô bỏ tay khỏi eo anh để chỉ về phía trước phía cuối đường xuất hiện chiếc xe lamborghini màu đen thứ hai bọc vòng qua góc đường tăng tốc về phía họ phía sau họ chiếc xe đầu tiên cũng cận kề rachel chỉ phía bên trái Cầu thang! Ray chú ý thấy có một lối đi bộ hình cung giữa hai tòa nhà. Anh ngoặt xe gấp, thắng và trượt trên hai bánh độ một thước đúng rồi chỉnh xe lại. Vặn tay lái, anh lao thẳng xe về hướng cầu thang đá. Xe chan theo sau, chạy dọc khoảng cách rộng hơn nhưng vẫn bám sát nhau. Ray nghe thấy chàng chửi thề phát ra từ Kowalski, ngắt quãng bởi tiếng bóp khi anh bắn trả hai chiếc xe hơi thể thao. đến cầu thang gray hạ ga và điều chỉnh động cơ nhấc bánh sau lên anh cho xe chạm vào cầu thang và dùng động lượng thăng bằng cũng như trả số lại để chạm bánh trước xuống bậc thang may thay chỉ bay xuống một lần thì lối đi đã phẳng lại tuy nhiên lối đi nhỏ hẹp và quanh co gray chạy tiếp trên đường này anh không hề giảm tốc anh tin tiếng gầm động cơ hai chiếc xe của họ có thể dẹp lối của khách bộ hành Tuy vậy anh vẫn liều lĩnh nhìn lại Anh không nhìn thấy đường lớn đâu cả Nhưng chắc là một trong hai tay súng gì đó Đã được thả xuống để rượt theo họ Còn hai chiếc xe hơi Có lẽ đã chạy vòng đón đầu họ Ở phía cuối bên kia Nhưng mà lối này dẫn đến đâu cơ chứ? Gray có câu trả lời Khi đột ngột lối đi mở ra một quảng trường rộng Có một con đường bao quanh giềng ngoài của khu vực này Khi lao ra khỏi khoảng trống Ray bắt gặp một công trình kiến trúc cổ vĩ đại Nằm giữa nơi này Ngay trước mặt anh Nó cao đến tận trời xanh Đấu trưởng la mã Nhưng anh không có thời gian để ngắm cảnh Chúng bám theo kìa Kowalski giống lên Vừa chỉ về hướng bên phải Ray quay sang Hai chiếc Lamborghini lao vào đường vòng bên ngoài Ray Ray treo kêu lên Và chỉ về phía bên trái Một chiếc Lamborghini thứ ba cũng bóng loáng và đen tuyền như hai chiếc kia xuất hiện. Kẻ chủ mưu ắt hẳn dư giả tiền bạc lắm đây. Không còn cách nào khác, Ray băng thẳng qua đường, cắt ngang luồng xe trên đường rồi lao vào quảng trường của khách bộ hành bao quanh khu đấu trường cổ. Đây là một công viên gồm những lối đi bằng xi măng với bãi cỏ xanh có phủ lớp nhựa đường. Giờ chỉ có nhanh nhẹn mới hy vọng thoát được và phải tăng tốc nữa. Thật không may, chiếc Lamborghini lại hội tụ đủ những tính năng đó. Cả ba chiếc xe thể thao đều rời khỏi đường, nghiêng xe lao vào quảng trường rồi tiếp cận họ từ hai phía. Gray không còn cách nào khác. Nếu đây là cuộc đua họ mong muốn. 8 giờ 23 phút sáng, Washington DC. Ngồi thu mình trước dãy màn hình, Peter chăm chú nhìn đường truyền vệ tinh. từ văn phòng do thám quốc gia. Nó cho thấy địa điểm là một quảng trường mở ở giữa lòng thành Roma. Đấu trường cổ nằm ngay trung tâm. Công trình kiến trúc này trông như một con mắt bằng đá nhìn ngược lại ông. phóng to ra nào. Peter ra lệnh cho kỹ thuật viên. Ông có chắc đó là Gray không? Mốc hỏi. Anh và Cát ngồi hai bên của màn hình. Vụ nổ cách khách sạn một dãy nhà. báo cáo của phía cảnh sát cho thấy có một cuộc rượt đuổi trên đường bên ngoài đấu trường này bức ảnh trên màn hình trải rộng ra quảng trường chi tiết thì không thấy rõ nhưng có hai chiếc xe màu đen đang rượt nhau quanh ngoại vi đấu trường bằng đá phía trước hai chiếc xe máy đang chạy trên lối đi bộ băng qua bãi cỏ một trong hai chiếc xe máy vụt ra khỏi đỉnh cầu thang đứng trên bánh xe sau và lao chạy qua hay quá mốc hân hoan nói đó chắc là grey rồi hai chiếc xe hơi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách đó kìa cát kêu lên và chỉ vào màn hình một chiếc xe hơi thứ ba từ hướng đối diện nhắm thẳng hai chiếc xe máy lao tới chợt có vụ nổ gần phía một trong những chiếc xe máy làm văng thùng rác và cát đá tứ tung lên không trung liệu đạn penter thì thầm chuyện gì đã xảy ra bị kẹp chặt bởi ba bên hai chiếc xe máy đảo bánh và tàu thoát dọc theo lối đi duy nhất mở ra trước mặt họ giọng cát chuyển sang ngửa vực không thể là họ được họ không thể nghĩ đến cách mốc kề sát hơn ôi tuyệt quá chắc chắn là gray rồi it now